các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện hẻm ngon tình ngày hôm nay huyền lô gì sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề mất trí nhớ mất luôn cả chồng thưa các bạn cô và anh có một khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc cho đến khi mọi việc thay đổi khi cô tỉnh lại sau một vụ tai nạn và rơi vào tình trạng mất trí nhớ những ký ức của cô chỉ dừng lại vào thời điểm bọn họ đang cùng nhau hưởng tuần trăng mật Khi tình yêu giữa bọn họ thật là ngọt ngào, cô cố tưởng rằng tình yêu đó sẽ tiếp tục bền vững cho đến khi cô nghe được sự thật rằng bọn họ đã chia tay vào 5 năm trước. Và cũng từ đây, hành trình đi tìm lại quá khứ cũng như những ký ức và tình yêu của mình bắt đầu đối với cô. Không biết rằng trong 5 năm qua, tình yêu của bọn họ đã biến đổi như thế nào? Tại sao cô và anh lại dẫn đến ly hôn? Không phải bọn họ đã từng hứa sẽ yêu nhau trọn đời trọn kiếp hay sao? Và rồi cuộc hành trình tìm lại trí nhớ sau 5 năm mất tích của cô đã diễn ra với rất nhiều tình tiết, xen lẫn, đau khổ, buồn vui và giận hờn. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện này để tìm hiểu nhé. Hà Kinh không nói gì nữa. Cùng thề với Tạ Kiệt, tới nay đe tim hieu nhe ha kinh khong noi gi nua cung the voi ta kiet tu nay ve sau sẽ trải qua tuần trăng mật tuyệt đối sẽ không cãi nhau. Kết quả, hai người ở trên xe taxi đi đến sân bay lại tiếp tục cãi nhau. Bây giờ cũng đã muộn, chủ yếu là do Hà Kinh thay đổi trăng điểm quá lâu, mà tạ Kiệt lại cứ chăm chăm cầm máy ảnh chụp, không giúp vợ thu dọn hành lý. Hai người tranh chấp liên tuyên cả nửa ngày, cũng không có kết quả thắng thua. Hết ngồi trên xe cãi nhau lại biến thành vừa đẩy hành lý, vừa chạy nói ẩm ĩ Cho đến khi ngồi trên máy bay mới yên lặng đôi chút, hai người tức giận không thèm để ý đến ai. Đến khi máy bay đáp xuống mặt đất, bọn họ mới đứng dậy đi về phía cửa tự động, Cây cọ ở bên cửa vì sức nóng mà héo đi, khóe miệng của Hà Kinh không kìm được mà cong lên. Cô liếc về phía tạ kiệt, thấy tâm trạng của anh cũng khá hơn. Trong lòng vụng cười trộm, muốn nói điều gì đó với anh nhưng nghĩ nghĩ lạnh mím môi lạnh. Tuần trang mặt này cô chính là nữ vương, cô moi lai tuan không chủ động mà làm lành. Hai người ngồi trên xe taxi, đưa cho tài xế taxi tờ giấy có ghi tên cách sẵn mà bọn họ đã chuẩn bị từ trước. Lại dành nhanh chóng, dơ tay làm biểu tượng ok rồi khởi động xe bọn họ ở phía sau điều chỉnh người rồi tựa vào cửa sổ quay đầu nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài di động của Hà Kinh rung lên hai tiếng cô có một chút giật mình vội vã lôi di động từ trong túi sách ra là tin nhắn đến Tạ Kiệt nội dung có là này nói chuyện với anh đi Hà Kinh nhìn chăm chăm vào màn hình rồi thốt la sợ vào cái gì chứ vừa dứt lời cô mới ý thức được mình đã lỡ lời quay nhìn sang Tạ Kiệt thấy anh đang che miệng cười anh thật là xấu xa cước di động quốc tế rất là đắt đó hà kinh thẹn quá thành giận quay sang véo véo vào mặt của anh tạ kiệt nhanh chóng xoay người ôm cô vào trong ngực rồi cúi đầu hôn cô bây giờ thì không cần phải nói gì cả người lái xe không hiểu ngôn ngữ của họ lớp nhìn gương chiếu hậu mỉm cười cong cong đuôi mắt chuyện tình yêu luôn luôn không có biên giới hà kinh để cửa phòng khách sạn ra đập vào mắt cô là một cái gương đôi bích sai Trên giường có vòng hoa hồng xếp thành hình trái tim. Bên cạnh tù đầu giường có một hộp, hộp sô-cô-la bảng bạc và mot xô sô-đá. Bên trên còn đựng một chai sâm panh. Hạ Kinh thấy phòng trang trí như vậy thì liền nở nụ cười. Xoay người nhìn Tạ Kiệt nói. Tận trang mật, phòng nào cũng như vậy sao? Chuyện này không phải là anh chuẩn bị đó chứ. Tạ Kiệt thoáng bất động. Vậy em cảm thấy chưa tốt sao? Tốt, đổ đậu đất ạ. Hạ Kinh cười rơi lắc đầu. Nhưng Tạ Kiệt bình tĩnh đáp. Đó là do khách sạn chuẩn bị, anh không biết điều này." Nhân viên phục vụ chuyển hai cái vali hành lý lớn trên xe đẩy, rồi đặt ở trên kệ, dùng ngôn ngữ địa phương cúi đầu chào tạm biệt họ. Đóng cửa phòng lại, Tạ Kiệt trực tiếp ngã xuống giường lớn. "Thật là mệt mỏi quá mà." Hà Kinh cũng thuận thế nằm xuống bên cạnh anh. "Còn chưa nói đâu, em đã nói anh chuẩn bị hành lý cho tốt vào ngày hôm qua, anh còn cố tình để đến sáng nay mới thua dọn, lại còn dè dặt như vậy." Cầm máy ảnh quay chụp lung tung, Làm hại cho chúng ta suýt chút nữa là không lên máy bay kịp đó Em đang nhấn nút replay sao Tại sao lại nói về chuyện này chứ Trên xe taxi còn chưa đủ âm ý sao Tạ Kiệt ngồi dậy rồi lại chấp chấp mắt Hay là hôn chưa đủ hả Hà Kinh mỉm cười đầy tay của Tạ Kiệt Rồi lôi kéo anh đứng dậy Kéo cái gì chứ Anh muốn ngủ một chút Tạ Kiệt muốn nằm trở về Không được Giờ ngủ của không phải là của em Em phản đối cái gì chứ Anh xem xem anh phá hư hết rồi Hạ Kinh đẩy Tạ Kiệt sang một bên, rồi bắt đầu sờ sang lại những cánh hoa hồng bị làm loạn. Không phải là đầu đất sao? Lại còn sờ sang dạ làm gì? Tạ Kiệt hư lạnh một tiếng. Hạ Kinh nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net